Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Văn Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 93 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 426 Dây Công qua Vũ Lâu Qua Vũ Lâu Trong phòng nghị sự Mổ Mổ ngồi phía trên chủ dị Sắc mặt âm trầm Mặt ủ mà chào Hai bên theo thứ tự Là chư dị lâu chủ của thập ngũ lâu Mổ Mổ đặt một khối truyền tin ngọc giảng trên bàn Thở dài một hơi lạnh lùng nói Đây là Ngọc Giảng thứ 10 của Lạc Gia phát tới Chính cái trước đều là do chúng ta biết đại nạn lâm đầu Để mà chúng ta đến Lạc Gia lánh nạn Các ngươi thấy thế nào Tên tiểu cẩu vật, dông ân phụ nghĩa Tổng lâu chủ vì hắn đã hy sinh nhiều như vậy Xử lý xong lại cướp trấn lầu chi bảo của chúng ta Ngọc Giảng hắn phát tới có thể tin sao Nói không chừng đây là mưu quỷ kế của hắn Mổ mổ vừa dứt lời, mẫu đơn lâu chủ đứng lên mắng to. Thanh qua lâu chủ cũng khẽ gật đầu, nhưng mà vẫn nhíu chặt mày, thì thào. Có điều tuy là tên tiểu tử này gian trá giả hoạt, không có thể dễ tin, nhưng mà thường nói thà rằng tin có, không thể tin không, chúng ta phải phòng bị cho tốt. Lão thần từ lâu đã mở ra đại trận thủ hộ, tìm ra sách lược vẹn toàn. Mổ mổ gật đầu, còn những ngọc giãn này... Đột nhiên có một tiếng gian lớn từ bên ngoài truyền đến. Mọi người lập tức sợ hãi nhìn nhau. Đúng lúc này, Tiểu Đan Đan vô cùng lo lắng, chạy vào hét lớn. Không tốt, không tốt, có địch tập kích. Chuyện gì xảy ra, Đan Đan nói cho rõ ràng. Mẫu đơn lâu chủ giật mình nói. Tiểu Đan Đan hít hài hơi, bình tĩnh tâm tình mới vội vàng nói. Thủ hộ đại trận đã bị tập kích, các sư tỷ đã vào trong trận thủ hộ. Xin mổ mổ cùng chiêu vị sư phụ sư thúc ra lệnh. Cái gì? Thật đã đánh tới sao? Tất cả lâu chủ sợ hãi cả kinh, một lần nữa liếc mắt nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía ngọc giảng, hối hận đến xanh ruột. Mổ mổ, việc này... Nhưng mổ mổ không biểu hiện ra ngoài bởi vì làm người quyết định, trong mắt của tất cả mọi người, nhất định phải tuyệt đối chính xác, dù có sai cũng không có thể thừa nhận. Nếu không... Tất nhiên sẽ rung chuyển quan tâm, ảnh hưởng sĩ khí Cho nên mổ mổ dạng phần bình tĩnh Thành nhi đi mời ba vị cung phụng rời núi Mẫu đơn gửi tin cầu diện minh hữu Chư dị lâu chủ còn lại, theo lão thần đi gặp bọn họ Lão thần muốn nhìn xem, kẻ nào dám lớn mặt như thế Dám kêu khích qua vũ lâu của ta Nói xong, mổ mổ quy phong lẩm lẩm đi ra ngoài Mọi người thấy thế cũng đều an tâm lại bay theo ra ngoài. Chỉ có tiểu Đăng Đăng ngay khi mà mổ mổ biến mất mới biểu môi thì thào. Người ta không phải đã sớm đến truyền tin thông báo chúng ta rút đi. Hết lần này tới lần khác không có chịu tin. Giờ vui rồi bị người ta đánh đến cửa muốn chạy cũng không. Đăng Đăng nói mò cái gì vậy? Ai cho phép ngươi dám chỉ trích tôn trưởng? Mẫu đơn lầu chủ không khỏi hùng ác. Trừng nào một cái, Tiếu Đăng Đan không phục cải lại. Ai chỉ trích chứ, thật sự là vậy rồi, rõ ràng ba tháng trước người ta đã cảnh cáo. Ngươi, biết cái gì? Mẫu đơn lâu chủ lại nghiêm nghị trách mắng. Trác Phạm là ai, ngươi không biết sao? Ngay cả bồ đề tu căn, hắn cũng đánh cắp rồi. Chúng ta sao có thể tin hắn nữa? Chẳng lẽ không sợ hắn bán nốt chúng ta sao? Nhưng... Nhưng mà lần này, nghiêm phục đích thần truyền tin tức cho ta tuyệt đối không có gạt ta đâu. Tiểu đàn đàn ngửa mặt lên, bướng bỉnh nói. Mẫu đơn lâu chủ, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Ai trà, tiểu tổ tông của ta, nghiêm phục trước kia cũng đâu phải là thứ gì tốt. Hiện tại còn đi theo trác phàm gây rối, còn có thể học được cái gì tốt. Dù lời của hắn nói thật, nhưng mà ngươi sao có thể bảo chứng... Đây không phải là trác phàm đang cố ý lợi dụng hắn. Đừng có tưởng rằng lão nương không biết. Trong 3 tháng này, trừ 10 cái truyền tin ngọc giảng chính thức phát tới, còn có 28 truyền tin ngọc giảng. Các ngươi thầm thương trộm nhớ nhau. Ngươi là hoàng hoa đại khuê nữ, không có thấy xấu hổ sao? Nghe được lời này, tiếu đan đan đỏ mặt, nhưng mà lại không một chút phật lòng hư nhẹ. Bất kể thế nào, bây giờ người ta nói nói đúng mà, ngài không có thể cứ phỉ bán người ta được. không phân biệt tốt xấu. Tiểu nhà đầu ngươi, gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi, lại dám mạnh miệng với sư phụ, xem di sư của giáo quấn ngươi không chứ. Mẫu đơn lâu chủ, chợt cảm thấy nghẹn lời, không biết phản bác như thế nào, đỏ bừng cả mặt, chỉ biết tức giận nói. Tiểu đàng đàng dối dàng chạy trốn. Mẫu đơn lâu chủ đuổi theo, nhất thời quên nhiệm vụ. Ở một nơi khác, mẫu mẫu mang theo chư vị lâu chủ ra ngoài thành, Thấy một nhóm nhân mã đen nghịch tới gần, không khỏi cả kinh hít sâu một hơi. Khi mà đến đủ gần, thấy đám người cầm đầu chính là cao thủ của ba nhà U Minh Cốc, Khoái Hoạt Lâm cùng dược dương điện. Đội hình như thế, ba nhà đối một nhà, cho dù các nàng có ưu thế địa lợi nhưng mà vẫn áp lực như núi. Mổ mổ tung hoành thiên hạ cả đời, lần đầu lo sợ. Chư dị lâu chủ thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. thân thể không có ngừng run rẩy Đối diện với người của U Dạng Sơn thấy thế cùng cười to lên. Mổ mổ, lần này ba nhà của chúng ta liên hợp, thề phải hạ được qua vũ lầu các người. Mau chóng, thúc thủ mà chịu trói đi, tránh cho thương vong vô dị. U Dạng Sơn tiến lên phía trước một bước, cao ngạo hét lớn. Mổ mổ, quán hận cắn môi, nổi giận nói. U cốc Chủ, các người có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi đã quên quy củ của Thiên Vũ, cấm bảy nhà tư đấu, bây giờ các ngươi đường hoàng tiến công qua vũ lâu ta. Nếu mà được truyền đến tay của bệ hạ, chẳng lẽ không sợ hoàng thất nghiêm trị các ngươi sao? Lão thái bà, ngươi nghĩ rằng ba nhà của chúng ta dám trắng trợn tấn công qua vũ lâu như thế sao? Đương nhiên là được bệ hạ đáp ứng rồi, bây giờ đã không có ai có thể che chở các ngươi được. Cái gì? Mổ mổ quả thật, Không thể tin được đây là sự thật. Bảo trì thăng bằng giữa bảy nhà từ trước đến nay là sách lược không có thể thay đổi của Hoàng Thất. Sao lại đột nhiên cải biến phương châm cho phép chuyện dẫn đến thiên hạ đại loạn như thế mà phát sinh. Không thể nào. Mổ mổ, ngoan cường, lắc đầu hét lớn. Qua vũ lâu ta đến cùng làm sai cái chỗ nào mà bệ hạ cho phép các ngươi. Lão thái bà, ngươi hồ đồ thật hay là hồ đồ giả vậy? Qua Vũ lâu các ngươi Cùng ác tặc trác phạm có quan hệ Thiên hạ có ai không biết Bây giờ hắn đã đại náo hoàng đình Biến thành trọng phạm truy nã Các ngươi cùng hắn có câu kết Tất nhiên là phải bắt các ngươi Chẳng lẽ ngươi nghĩ không thông sao Mổ mổ chấn đồng mạnh Cuối cùng chỉ có thể thở dài thầm than Đây đúng là thành Cũng tại trác phạm Bại cũng tại trác Phàm Lúc trác phạm quật khởi Qua Vũ Lâu có thể được an ổn Nhưng bây giờ Trác Phàm thành công địch của cả đế quốc Để cho những người này cố cớ thừa việc qua Vũ Lâu Cơ nghiệp ngàn năm Quý hoại chỉ trong chốc lát Bây giờ nghĩ lại Thật là không biết lúc trước Kết thành liên minh với Trác Phàm Đến cùng là đúng hay sai Nhưng mà nghĩ thứ này cũng là vô dụng Lúc này chỉ có thể trì hoãn thời gian Chờ Minh Hữu tới cứu diện Mới là tượng sách nghĩ như vậy, mẫu mẫu không cần phải nhiều lời nữa, bay tới đằng trước hét lớn: Các người đã quyết tâm diệt qua vũ lâu của ta, vậy thì tới đi! Lão thần sở bích quân ở đây, người nào mà dám đến đánh một trận? Nghe danh thiết nương tử thực lực siêu quần, lão phu sẽ đến. U dạng sơn cười to, dẫn đầu bay lên, toàn thân lưu động cái dòng khí màu xám, từng trận quỷ khóc giang vọng bên tai. Chỉ có một thoáng. Âm phong trần trận, trận quan hồn đầy trời Mổ mổ vừa mới bay lên Liền đã bị cuốn vào vô tận Phong bạo màu xám Trong cái tiếng kêu gào bén nhọn Từng bầy quán khí ngập trời Giọt tới bên nàng Quyền giai vũ kỷ, quỷ diện ấn Quỷ diện ấn Chính là vũ kỷ chuyên công thần thức Quỷ dị vô cùng Khó có thể phá giải Mổ mổ đối mặt chi chiêu này Quả nhiên là bó tài bó chân Không có cách nào phát quy toàn bộ thực lực u vạn sơn liên tục cười to, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, như nắm chắc cái phần thắng lợi. Một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên xuất hiện, tiếng ba động phát ra, bóng người màu xám trong nháy mắt đình trệ. Tiếp đó bị từng tầng băng xương bao trùm lên. Sau một khắc, bằng dở dụng những quan hồn liền tiêu tán vô tung, mổ mổ cũng đã thoát ra. Trước khi U Dạng Sơn kịp phản ứng, một trưởng đánh tới trước ngực của hắn. Chương 427 Nguy cơ U Dạng Sơn nôn ra máu, sắc mặt trắng lên, nghiến răng nghiến lời nói, quyền gia vũ kỹ, thiên minh quyền băng trưởng. Thế mà có thể luyện đến lô quả thuần thanh như thế. Quả diện ấn đều có thể đóng bằng, không hổ là thiết nương tử, bội phục, bội phục. Quỷ diện ấn cưu cốc chủ sát thực kỳ dị vô cùng. Lão thần cũng thấy khó chơi. Nếu không phải là công lực của lão thân hơn u cốc chủ mấy chục năm, chỉ sợ khó mà đối lại cốc chủ rồi. Mổ mổ thở hồng hộc mấy hơi tiêu tụy nói. U dạng sơn khẽ gật đầu, ôm quyền lưu xuống. Lúc này nghiêm bá công cười lớn đi tới. Mổ mổ thật sự là càng già càng dẻo dai. U cốc chủ đều không phải là đối thủ. như vậy tiếp đó để lão phu đến lĩnh giáo một phen <cười> nghiêm bá công ngươi thật không có biết xấu hổ thừa dịp mổ mổ nguyên lực hao tổn hơn phân nữa mới tới khiêu chiến một vị lâu chủ mắng nhưng mà nghiêm bá công không chút phật lòng chỉ lắc đầu cười khẽ cô nương lời ấy sai rồi ba nhà của chúng ta liên hợp đến đây không phải là đơn đã độc đấu bây giờ đám người lão phu nguyện từng người đơn đấu với mổ mổ Chính là các người phải thấy may mắn rồi Nghiêm bá công Nói đạo lý rõ ràng Để dị lâu chủ kia nhất thời Á khẩu không có trả lời được Mổ mổ chỉ cười lạnh Từ chối cho ý kiến Trong mắt lóe lên một đạo hàng mang kiếp người Mổ mổ là trụ cột tinh thần Của lãnh tụ Hoa Vũ Lâu Nếu mà nàng bại Đây tuyệt đối là một đả kích lớn nhất Đối với Hoa Vũ Lâu Hoa Vũ Lâu sẽ biến thành quần long vô chủ Khi đó dù có đại trận phòng ngự nhưng mà không người chỉ huy chẳng mấy chốc sẽ tàn dở thôi. Bọn người nghiêm bá công biết là bắt giặc phải bắt dù trước cho nên đơn đã độc đấu đối với bọn họ trăm lợi mà không có một hại. Mổ mổ làm người khôn khéo sao có thể nhìn không ra. Có điều nàng vẫn phải đơn đấu với ba người này vì nếu đánh bại được bọn họ ba nhà nhất định thâm thụ đã kích. Còn nữa chiến đấu như thế có thể giảm bớt thương vong cho hoa vũ lâu trì quản thời gian chờ minh hữu cứu trợ có thể nói đây là phương thức chiến đấu tốt nhất cho hoa vũ lâu cho nên cho dù là mẫu mổ, mổ suy yếu nhưng mà vẫn nguyện ý tiếp tục đánh chỉ có điều nàng xem thường nghiêm bá công nghiêm bá công ra tay đi mẫu mổ, mổ đại phóng hàng khí cười lạnh quát. nghiêm bá công cười nhạt khẽ vuốt chòm râu nhìn như là khuôn mặt bình thản an lành Nhưng sau một khắc, sông đồng đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt biến thành dữ tợn, hai tay dung lên, bảy đạo thải dụ cùng phóng tới mẫu mổ, mổ. Chính là bản lĩnh giữ nhà của Dược Dương Điện, quyền giai vũ kỹ thất thải dân la trưởng. từng đạo băng xương bao trùm bên người của mẫu mổ, mổ, hình thành bộ tráo, mẫu mổ, xông vào trong chưởng độc. Tuy những cái xương độc có lực ăn mòn mạnh mẽ, nhưng đối mặt với hổ tráo vẫn không có thể lập tức đột phá. Trong chốc lát, mổ mổ xông ra khỏi làng khói độc, chớp mắt tới đến trước người của Nghiêm Bá Công, nhất trưởng đánh ra. Được chứng kiến sự mạnh mẽ của mổ mổ, Nghiêm Bá Công không có muốn giảm vào với xe đổ của U Giàng Sơn. Hắn lại dùng độc, không quá mạnh về cận chiến, nên có hơi khẩn trương nhưng mà lại không lo lắng, khóe miệng nở một nụ cười tà dị. Mổ mổ thấy thế, siết chặt lòng, cảm thấy bất ổn, Nhưng bất ổn chỗ nào nàng không nói ra được Đột nhiên Trong sương mù có một người xông ra Đồng thời xuất ra một quyền Là ngươi sao Mổ mổ quá sợ hãi kêu lên lâm như phong cười dữ tợn Không sai chính là ta Hai người đối chưởng Tuy bàn tay của mổ mổ Qua hàng băng bao trùm Nhưng mà đối mặt một quyền kia Chỉ cảm thấy từng đạo kình lực hung mảnh Thông qua cái tầng băng Trùng kích cơ thể của nàng Cuối cùng, rắc một tiếng, hộ giáp dở nát. Mười luồng lực đạo mạnh mẽ, lập tức trùng kích đến tâm mạch của nàng, đánh bay nàng ra xa. Nàng phun máu tươi, đồng thời trên người còn nhiễm phải từng đạo sắc thái quỷ dị. Mổ mổ, hận hận nhìn hai người cắn răng nói, quyền giai vũ kỹ, hư dân kình. Không sai, hư dân kình có thể chuyển hóa thần pháp cùng tốc độ thành ám kình đánh vào trong cơ thể của địch nhân. công lực càng sâu sát thương càng nhiều cho dù ngươi có hàng băng hộ thân vẫn là dạng dạng không ngăn cản nổi rồi tại hạ bất tài cũng chỉ luyện được có hai mươi trọng ám kình thôi lâm như phong đây vẻ đắc ý cười khẽ chúng lâu chủ dỗ dàng đến bên cạnh mổ mổ người chăm sóc người đưa thuốc nhìn về phía lâm như phong cùng với nghiêm Ba công cắn răng quá bỉ ổi du sĩ đánh lén Các người có mặt mũi mà làm gia chủ ngự hạ của tất gia sao? Lão Phù đã nói rồi, lần này ba nhà liên hợp hành động, huống chi vừa rồi, chúng ta chỉ có hai người phối hợp thôi, không phải là một đám người bao dây, có chỗ sai nào? Nghiêm bá công thản nhiên nói, mổ mổ sau khi mà thở sâu mấy hơi liền nói, diều ta trở về nhanh. Nghiêm bá công cười lạnh, muốn chạy sao, không có dễ vậy đâu. Tất cả mọi người nghe kỹ đây Các nàng là quần long vô thủ Cùng tiến lên giải quyết các nàng dần Mọi người lập tức xông về phía trước Chúng lâu chủ vội diệu mổ mổ thối lui Hai người nghiêm ba công Cũng đồng thời giọt tới Nghiêm Bá công nhất gia chi chủ Tại thiên quyền cảnh khó gặp đối thủ Những lâu chủ vừa mới tiến lên Trong nháy mắt đã bị miễu sát Thi thể bị đánh bay trở về ngay cả một chút cản trở đều không có làm được hai người kia vẫn tốc độ không giảm giọt tới các nàng lại có hai người chuẩn bị xông lên nghênh kích nhưng mổ mổ đột nhiên dùng tay lên ngăn cản các nàng mổ mổ mọi người giật mình mổ mổ thở dài xem ra hôm nay lão thần khó thoát kiếp này các ngươi là tương lai của hoa vũ lâu nhanh lui về để thành nhi thế chỗ cho lâu chủ Còn hai lão này, lão thần tới chặn bọn họ. Mổ mổ, không được đâu. Mọi người mặt đầy bi thương. Mổ mổ gầm thét. Một cái đám nhà đầu không có tiền đồ, sao lại có thể không rõ tình thế? Bình thường, làm râu chủ kiểu gì? Bây giờ chỉ có lão thần mới có thể cản được bọn họ. Các người đi lên chỉ có thể chịu chết thôi. Bây giờ lập tức lui trở về, chờ diện binh đến. Chúng ta còn có cơ hội đồng sơn tái khởi nếu không. Nói đến đây, mổ mổ nghẹn ngào. Thật qua vũ lâu, đến cùng có thể thoát được kiếp này hay không? Nàng không biết, chỉ là hết sức nỗ lực thôi. Mọi người thấy ánh nến kiên định của mổ mổ trong lòng chua xót Cũng không có cách nào đành phải gật đầu, nhịn đau, buông tay nàng ra, lui về qua vũ thành Đến tận đây, mổ mổ nở một nụ cười vui mừng, nhìn bóng lưng của mọi người thì thào đám nhà đầu sau này phải bảo trọng đó sở bích quân ngươi lo cho chính mình ngươi trước đi mổ mổ cười lạnh ánh mắt quyết tử nghiêm ba công lâm như phòng, chỉ cần lão thân còn có một hơi các ngươi đừng có mơ bước vào qua vũ lao ta một bước vừa dứt lời mổ mổ một lần nữa lăn không bay lên trung kích cường đại phóng xạ bốn phía mổ mổ như diều đứt dây Một lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi, hai con mắt tối đen mất đi ý thức. Mổ mổ! Chúng nữ quay người, một lần nữa kinh hô, nước mắt đã chảy ròng ròng thống khổ như đau xoắn lòng. Nghiêm bá công cười to nói, đầu thiết nương tử lão phù muốn. Nhưng bất chợt, một ba động truyền đến, bắn thẳng tới nghiêm bá công. Nghiêm bá công kinh hãi Chương 428, Ba vị cung phụng Mắt thấy đạo thần thức ba động truyền đến, nghiêm bá công không dám khinh thường dỗ dàng điều động lực lượng nguyên thần để phòng vệ. Nhưng hắn chỉ là thiên quyền cảnh, hai bên vừa tiếp xúc liền đã bạo hưởng. Nghiêm bá công bị chấn bay về, miệng phun máu. Lầm như phòng dỗ dàng dừng lại không có còn dám tiến lên một bước. Ba bóng người thoáng hiện chính là ba vị cung phụng qua vũ lâu đến. Một vị cung phụng nghiêm nghị quát người đâu? còn không mau đưa đại trưởng lão đi cứu chữa đi. Chúng lâu chủ giật mình, gấp gáp dội đáp, dân. Sau đó, cấp tóc nhiều mổ mổ đi. Bây giờ có ba vị cung phụng ra mặt, các nàng yên ổn hơn rất nhiều. Mà địch nhân, thấy có cường giả thần chiếu chặn đường, đều không có dám tiến thêm một bước. Gàn chó của các người đúng là lớn, dám đến qua vũ lâu của ta làm càng. Nghiêm bá công, khó khăn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. không hề sợ hãi cười lạnh. Khẩu khí đúng là lớn, qua vũ lâu của các ngươi một đám đàn bà thôi có cái gì phải sợ. Ngàn năm qua, nếu không phải của hoàng thất bao che, các ngươi nghĩ các ngươi có thể tồn tại đến nay sao? Đừng có tưởng rằng các ngươi là thần chiếu cảnh thì to lắm. Ba nhà của chúng ta, có nhà ai không có cung phụng, huống chi cầm đầu lần này chính là đế dương môn. Không sai, lần này dây công các ngươi Đúng là chúng ta cầm đầu Nghiêm bá công vừa dứt lời Có một tiếng cười to phóng khoáng truyền đến Chấn thiên triệt địa Ngay sau đó Một cổ khí tức cường hãn phóng tới Sau đó một vị lão giả tóc trắng xuất hiện Ba vị cung phụng Lập tức ngưng trọng lên nói Hoàng phủ phong lôi Không sai lão phù đến Chính là giải quyết các ngươi. Hoàng phủ phong lôi khinh miệt dãy tai Lão phù không có bắt nạt nữ nhân Cùng lên đi ba người liếc nhìn nhau vẻ ngưng trọng càng sâu các nàng tuy sống thâm sơn hiếm khi ra ngoài nhưng mà quy danh của hoàng phủ phong lôi luôn như sấm bên tai thực lực thần chiếu đỉnh phong cương hán quả thật hiếm thấy trên đời toàn bộ thiên vũ có thể đánh với hắn một trận số lượng đếm trên đầu ngón tay các nàng có ba người nhưng mạnh nhất chỉ là thần chiếu ngủ trong cảnh thôi cho dù có liên thủ vẫn tuyệt không có phần thắng nhưng thân là cung phụng qua vũ lâu hưởng mấy chục năm tư nguyên của qua vũ lâu đứng trước cường địch xâm phạm sao có thể bỏ mặt các nàng mặc dù chỉ là nữ tử nhưng mà cực kỳ trọng nghĩa thậm chí càng hơn một số tên nam tử một người cầm đầu ánh mắt hiện là vẻ kiên định lộ ra ý chí hắn phải chết đạm mạc nói hai vị muội muội xem ra hôm nay chúng ta phải kết thúc tại đây thì sao sinh cùng sinh, chết cùng chết chính thành toàn tình nghĩa trăm năm của tỷ mũ chúng ta hai người kia bật cười lớn đồng thanh nói người cầm đầu, vui vẻ cười nhẹ sau một khắc, ba người nhìn nhau nhìn ra vẻ kiên định trong mắt của đối phương liền chuyển qua hoàng phủ phong lôi lúc này chỉ có vô tận chiến ý hoàng phủ phong lôi khẽ gật đầu đầy kính ý nói đã sớm nghe nói nữ tử qua vũ lâu đều là những người cương liệt Mày liễu không có nhường mày rau. Bây giờ thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Khí khái hơn là mấy tên nam lang mua danh chuột tiếng nhiều. Hoàng phủ phong lôi sau khi mà hơi trầm ngâm mới tiếp tục cao giọng nói. Hôm nay lão phù để cho các người ra trước bà chiều. Lấy làm kính ý. Sau bà chiều đừng trách lão phu hạ thủ không lưu tình. Ra chiều đi. Được, các hạ đã nói thế. Ba người chúng ta từ chối thì bất kính. Biết Hoàng Phủ phong lồi lợi hại, ba người không có ngu ngốc, gượng chống. Người ta đã muốn nhường các nàng ba chiều, các nàng tất nhiên nguyện ý. Tuy vậy, các nàng vẫn rất ít phần thắng. Nhưng lỡ thắng thì sao? Dù không có thắng, vẫn có thể kích thương hắn. Để cho hắn không thể phá trận, vậy là tốt rồi. Như vậy, dù các nàng có chết, cũng là chết gì qua vũ lâu, chết tại cái thời khắc quan trọng. Nghĩ như vậy, ba người đứng tại các vương vị khác nhau, tài phát ấn quyết. Chỉ một thoáng, thanh âm phượng khóc quanh kiều đột khởi. Nguyên lực cuồn cuộn chấn động, giữa ba người dần phát lên từng tia xương trắng. Chúng kết hợp lại, khí tức nhất thời tụ lại, đạt đến cảnh giới như thể chân tai. Đồng thời, hư ảnh băng phượng hiện ra giữa ba người. Sau đó càng lúc càng lớn, mãi đến sau cùng, đạt đến cao trăm trượng, Đập cánh kêu không ngừng Hoàng phủ phong lôi gật đầu Hợp thể vũ kỹ Ba người các ngươi là có thể ăn ý như vậy Tam dị nhất thể Tâm thần hợp nhất Thật sự khó có được Tiếp một chiêu này đi Đại tỷ xuất sông trưởng Băng phượng như ngựa quang mất dây trói Mang theo sát ý lạnh Bay về phía hoàng phủ phong lôi Dọc đường tất cả mọi thứ Đều đã bị đông cứng Bọn người cũng im bá công Chỉ biết sợ hãi tháng phục Cường giả thần chiếu Quả nhiên danh bất hư truyền Ba người liên thủ Sử suốt chiêu này Nếu bọn họ đánh tới Đoán chừng hơn phân nửa người nơi này Đều phải bỏ mình tại chỗ Cho dù hắn là thiên quyền đỉnh phong Cũng rất khó chạy thoát Hoàng phủ phong lôi tuy là tháng phục Nhưng mà không có vẻ sợ hãi Vẫn rất bình thản Chờ băng phượng tới gần người mới cười lạnh Chiêu này đối với thần chiếu bình thường có lẽ là uy hiếp nhưng mà với lão phù Hoàng phủ phong lôi đột nhiên đưa tay chộp lấy, nắm lấy đầu của băng phượng sau đó Tài giận lực Quanh một tiếng băng phượng trong nháy mắt đã tàn dở biến mất vô tung vô ảnh Hoàng phủ phong lôi cười đầy đắc ý Chiêu thứ nhất Thế mà hắn vừa dứt lời đột nhiên xảy ra dị biến băng phượng tuy đã dở dụng nhưng mà từ trong cơ thể của nó Chợt tuôn ra đại lượng hàng khí như sóng biển đập tới trước mặt của hoàng phủ phong lôi. Hắn không kịp phản ứng bị hàng khí này bao phủ. Đến khi mà hàng khí tiêu tán hoàng phủ phong lôi đã biến thành một đứng không nhúc nhích. Đại cung phủng mọi người giật mình cùng hoảng sợ kêu lên. Ngay cả hoàng phủ phong lôi đều đã bị ba lão nương này xử lý. Vậy thì bọn họ đánh cái gì nữa đấy? Chợt từng tiếng răng rắc phát ra Băng nhân đã bắt đầu dở dụng Rất nhanh, đùng một tiếng quan phủ phong lôi phá băng mà ra Còn toe toét cười to Còn ẩn giấu ám kình sao <cười> Thú vị, thú vị Nhưng mà vẫn vô dụng thôi Đại cung phụng giảng tuế Đại cung phụng du địch Mọi người lập tức hừng phấn Cao giọng hò hét quan phủ phong lôi, chúng ta đương nhiên biết Chỉ có vũ kỹ như vậy Tuyệt đối không có làm gì được người Cho nên còn có hậu chiêu đây quyền dài vũ kỷ thiên minh chỉ quan phủ phong lôi không có dám thất lễ dỗ dàng khởi động nguyên lực nhưng mà hàng khí vừa rồi khiến cho hắn trì trệ động tác chậm mất phân nửa cũng chính là thời khắc này ba đạo kiếm chỉ cùng đâm trúng quyệt đạo của hắn ngay sau đó quan phủ phong lôi cảm thấy là ba cổ hàng khí đóng băng gân mạch của hắn nguyên lực trì trệ không tiếng hắn hoảng hốt sao có thể chứ Lấy công lực của hắn, cho dù ba người này có tới gần hắn, cũng không có khả năng nhanh như vậy đánh băng hàng kinh lực vào trong cơ thể của hắn. Nhưng bây giờ, hoàng phủ phong lôi lần đầu tiên sắc mặt ngưng trọng, đồng thời rất là nghi hoặc, thân thể càng không ngừng run rẩy. Chương 429 Hy sinh vì nghĩa Nữ tử cầm đầu cười lạnh, hoàng phủ phong lôi ngươi cho rằng chiêu hợp thể vũ kỹ kia chỉ là gì che mắt ngươi sao để cho ba người chúng ta đến gần ngươi sao sai rồi mười phần sai bằng xương càng kết càng dày thân thể của hoàng Phủ phong lôi càng không có thể động đậy chỉ còn đôi mắt chăm chú nhìn vào ba người giống như là một hùng sư tạm thời bị giam tùy thời sẽ xông ra cắn xé ba người đừng có dùng ánh mắt ấy mà nhìn chúng ta người đã trúng chiêu không còn lực hồi thiên Đại lượng hàng khí kia không chỉ là đông cứng người, còn rót hàng khí vào trong cơ thể của người, đông cứng lấy nguyên lực trong cơ thể người. Thiền minh chỉ mới có thể nội ứng ngoại hợp. Nữ tử cầm đầu cười ha hả, dù ngươi có là tuyệt thế cao thủ nhưng nguyên lực đã bị nhiễm hàng khí, cho dù ngươi phá được chiêu này, vẫn chẳng có thể phát huy ra nửa thực lực. Hoàng phủ phong lôi, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Nhưng hoàng phủ phong lôi Giấy mà không có vẻ kinh quản Trái lại càng thâm trầm Lạnh đùng nói Bà lão nương môn đừng có xem nhẹ lão phu chút điêu trùng tiểu kỷ này Không có làm gì được lão phu đâu Hoàng phủ phong lôi Đột nhiên rống to Toàn thân đại phóng kim quang Chính đạo kim long thoát ra từ thể nội Nguyên lực cường đại Lập tức đánh tàn bằng sương Đồng thời chấn bay cả ba người ra xa Ba người khi còn trên không trung, cổ họng thấy ngọt ngọt, phun máu ra. Đến khi mà đáp xuống đất, ba người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy hoàng phủ phong lôi, cửu long quanh thân, đứng giữa không trung quy phong lẫm liệt. Cổ khí thế quỷ thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống, nào có nửa phần yếu thế. Hẳn căn bản không có tổn thương chút nào. Thấy vậy, ba người càng quản sợ, mặt như tro tàn, triệt để tuyệt vọng. ba người các nàng đã hợp lực tính kế lão đầu này lại không có thể thương tổn hắn mãi mai người này đến cùng cường hãn mức nào nghịch thiên cỡ nào chứ Hoàng phủ phong lôi thu hồi khí thế lạnh lùng nhìn xuống phía dưới giống như một vị đế hoàng duỗi hai ngón tay Hoàng cực bá thể quyết là công pháp mạnh nhất của bảy nhà không ai có thể thắng được lão phu đây là chiều thứ hai bọn tỷ muội còn một chiêu cuối cùng Các người nghĩ kỹ chưa? Nữ tử cầm đầu lộ ra nụ cười quyết tử. Hai người kia chỉ cười nhạt cùng nói. Còn phải nói sao? Tuyệt học của ba người chúng ta vẫn còn một chiêu kia mà. Được, vậy thì dùng chiêu kia đi. Hoàng phủ phong lôi, người nói lời giữ lời để chúng ta ra chiêu trước. Đương nhiên, lão phu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Các ngươi còn có chiêu gì mới hơn? Nữ tử cầm đầu, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói Chúng ta không có còn chiêu gì nữa, chỉ có một bầu nhiệt huyết cuối cùng đối với gia tộc. Vừa dứt lời, ba người nắm tay nhau, đột nhiên đạp chân xuống. Lăng không bay về phía hoàng phủ phong lôi, khí thế toàn thân đại phóng. Hoàng phủ phong lôi, nhăn mài, không rõ ràng cho lắm. bà lão này còn hợp thể vũ kỹ gì nữa, sao mình chẳng có nhìn ra chút manh mối nào. Ba người tới gần hắn, đồng loạt xuất trưởng. phành phanh phanh, ba tiếng, ba người đánh vào thân thể như sắt thép của Hoàng Phủ Phong Lôi. Kết quả không có một chút tác dụng. Hoàng Phủ Phong Lôi bình tĩnh đứng đó, dòng tay ôm trước ngực, khó hiểu nói. Đây chính là chiều thứ ba. Chỉ là trưởng pháp phổ thông, chẳng phải là vũ kỹ Các ngươi đã lãng phí một cơ hội cuối cùng. Đa tạ Hoàng Phủ tiên sinh cho chúng ta một cơ hội. Chưởng này chỉ tính là nửa chưởng thôi. Nữ tử cầm đầu cười quỷ dị. Ngay sau đó, hai tài kết ấn. Hai người còn lại bắt đầu kết ấn theo. Hoàng phủ phong lôi thấy rất là kỳ quái. Nhưng rất nhanh, hắn kinh hải quát lên. Ẩn quyết tự bạo, các ngươi... Không sai, đây chính là chiều thứ ba của chúng ta, hy sinh vì nghĩa. Cả ba người cùng bật cười lớn. Hoàng phủ phong lôi đã bị dọa cho đến hồn phi phá tán. Ba vị thần chiếu cảnh tự bạo, dù hắn có tu luyện hoàng cực bá thể quyết thành thân thể cường hãn, cũng dạng dạng không có chịu đựng nổi rồi. Hắn mới vội vàng, thôi động nguyên lực, toàn thân đại phóng kim quang, muốn chấn bay ba người ra xa. Nhưng hết thảy đã muộn rồi, ẩn quyết đến khắc cuối cùng. Những tiếng rầm rầm gian lên, ba cổ quả diễm phong bạo nổ tung, chấn động đến toàn bộ thương khung đều phải rung động không thôi. Tuy là một đại trận phòng ngự, nhưng một nửa phóng xá qua vũ thành, dẫn trong nháy mắt đã bị phá nát, chớp mắt biến thành phế tích. Đám người nghiêm bá công, dỗ dàng cúi người xuống, nằm rạp trên mặt đất. Cảm nhận từng dư huy cùng với dư lực đảo qua, rung rẩy không có dám ngẩng đầu. Sợ không tốt sẽ bị sóng nhiệt cướp mất đầu đi. Chờ cho sóng lửa tiêu tàn giữa thiên địa lần nữa trở nên yên tĩnh. Mọi người mới ngẩng đầu nhìn, mọi người liền hít vào một hơi lạnh, chỉ thấy các đỉnh núi chung quanh đã bị san thành bình địa. Cây cối đều biến thành tro tàn, bay lơ lửng giữa trời. Có đệ tử đoán cố cảnh, tức thì bị chấn động đến gân mạch đoạn mà chết. Thậm chí có lẽ giận khí không tốt, có người muốn xem quy lực của ngọn lửa kia ngẩng đầu lên, kết quả nửa thân trên đều đã bị sóng lửa đốt thành hư vô. Cường giả thần chiếu tự bạo, quả thật là đáng sợ. Đây lại còn là ba vị thần chiếu, đồng thời tự bạo. Như vậy, Đại Cung Phụng ở nơi trung tâm nhất, chẳng phải là... Nghĩ tới đây, hắn mới dội vàng ngó xung quanh, róng to. Đại Cung Phụng, ngài không sao chứ? Đúng lúc này, có một đạo hắc ảnh bay xuống, âm âm, nến vào phế tích xung quanh. Nghiêm bá công giật mình, dội dàng đến xem... thấy người kia chính là hoàng phủ phong lôi chỉ là hắn sắc mặt chảy đèn thân thể thảm thương không có còn bộ dáng quy phong lúc trước hoàng phủ phong lôi phun ra một ngụm mau tươi sau đó thở hồng hộc mấy hơi mới miễn cưỡng mở mắt thấy mọi người chung quanh mới biết mình còn sống không khỏi may mắn than dài ra một hơi đại cung phụng ngài thật sự lợi hại ba cái lão bà kia đã tự bạo vậy mà còn có thể sống sót Phóng nhãn toàn bộ thiên vũ Chắc chắn chỉ có ngài mới làm được Nghiêm bá công su nịnh Nhưng mà hoàng phủ phong lôi Căn bản không quan tâm Chỉ có nhíu chặt mày Đầy vẻ nghi hoặc tùy tào Vì sao Vì sao mà các nàng lại làm như thế chứ Ngài nói là những cung phụng qua vũ lâu sao Nghiêm bá công Trầm ngâm nửa ngày Cười đùa nói Đó còn phải nói sao Các nàng đánh không có lại lão nhân gia ngài Tất nhiên là muốn đồng quy du tận rồi Nhưng mà các nàng nhất định không ngờ Cho dù các nàng có chết Lão nhân gia ngài Vẫn bình yên vô sự Các nàng xem như chết vô ích Ngu xuẩn rồi Không Hoàng phủ phong lôi Thở dài ra một hơi Bình thường tu giả Tu đến thần chiếu cảnh Tu luyện không có dễ Tiết mệnh như kim Nếu không phải là sơn cùng thủy tận Tuyệt không có dễ dàng chịu chết Các nàng lưng tựa đại trận qua vũ lâu Nếu muốn chạy Ta không có làm gì được các nàng. Vì sao mà? Nghe thế, nghiêm bá công liền suy nghĩ. Một hồi lâu sau mới nói. Đại khái các nàng quả thật là hy sinh vì nghĩa. Đầu chỉ vậy, các nàng còn rất là cương liệt. Hoàng phủ phong lôi thở dài. Qua vũ lâu, một nữ tử lại có thể chèo chống ngàn năm. Không phải là không có đạo lý. Nói rồi, hoàng phủ phong lôi quay người, khập khiễng quay trở về. Nghiêm bá công khẽ giật mình chặn lại nói Đại cung phụng, chúng ta không tấn công sao? Nói nhảm, đương nhiên là phải công Nhưng đó là chuyện của các ngươi. lão phu phải trở về dưỡng thương Người không thấy lão phu bây giờ, thế nào sao? Quan phủ phong lôi mắng to rồi mới tiếp tục đi về phía trước Có điều rất nhanh, giọng quán một lần nữa gian lên bên tai của mọi người Nhớ kỹ, nữ tử qua vũ lâu không có dễ chọc không được nhân từ nương tai. Nghiêm bá công gật đầu, cùng Lâm Như Phong liếc nhau, thầm nghĩ, Ngài còn như vậy, chúng ta sao có thể không cẩn thận chứ? Quay đầu lại, nhìn trùng điệp đại trận bên ngoài của Hoa Vũ Thành, bọn người nghiêm bá công đau đầu. Trận thức này, không có cường giả thần chiếu trợ trận, bọn họ muốn đánh hạ, phải đến ngày tháng năm nào đấy. Đế Dương môn, mang thêm một đám cao thủ, lại chỉ làm công tác diện binh, Khối xương cứng này giao cho bọn họ làm. Duy nhất đứng ra xuất thủ là hoàng phủ phong lôi thì cũng đã trọng thương rồi. Chương 430, dây điểm đánh diện binh Tiếng nổ vàng, chấn động toàn bộ qua vũ thành, phòng ốc từng trận pha nát, quá thành tro bụi. Tổng bộ qua vũ lâu, trong đại sảnh, mổ mổ nằm sát đất. Sắc mặt tiêu tụy, chấn động bên ngoài, khiến cho nàng chậm rãi mở mắt. Đào cô cô mau nhìn mổ mổ nàng đã tỉnh mẫu đơn lâu chủ kinh hỷ kêu lên thủ tịch luyện đan sư qua vũ lâu đào đan nương dội đi đến bắt mạch cho nàng một lúc sau gật đầu nói mổ mổ nội thương đã vững chắc chỉ là chỉ là cái gì mẫu đơn lâu chủ dội dàng nói đào đan nương thở dài ai tháng chỉ là còn kịch độc thất thải dân là trưởng, lão thân không có thể giải trừ trong thiên hạ Chỉ có đọc môn giải dược của bọn chúng Mới có thể cứu được Vậy phải làm thế nào đây Mẫu đơn lâu chủ quýnh lên Dược chương điện đang ngoài thành Chẳng lẽ để chúng ta ra ngoài Bắt một người ép hỏi giải dược sao Mọi người nghe vậy Đều cười khổ Bất đắc dĩ lắc đầu Ba nhà dược chương điện U minh cốc liên hợp Thành thế to lớn Chỉ một nhà thôi Các nàng rất là khó đối phó Huống chi là ba nhà hiện tại ra ngoài chỉ là chịu chết thôi. Thanh Hoa lâu chủ thản nhiên nói: mẫu đơn ngươi đừng có vội kịch độc thất thải dân la trưởng trước kia có lẽ chỉ có dược dương điện có độc môn giải dược nhưng mà đừng quên năm đó bách Đan thịnh hội trác phàm phá giải nó chúng ta đều là do hắn cứu bây giờ để nhất luyện đan sư độc thủ dược dương năm đó còn đến làm trưởng lão của lạc gia. Hắn đã là minh hữu của chúng ta, không sợ không có giải dược. Không sai, chỉ cần có thể liên hệ lạc gia để cho bọn họ chuẩn bị tốt giải dược, thương thế của mẫu mẫu không thành vấn đề. Đào cô cô gật đầu nói, mẫu đơn lâu chủ, biểu môi, khó chịu nói. Thế nhưng cái tên tiểu tử kia, cướp trấn lầu chi bảo của chúng ta, còn có thể tin tưởng hắn sao? Bảo bối đã bị cướp rồi, nếu có thể muốn trở về tất nhiên là tốt. Nhưng mà... Mẫu đơn lâu chủ vừa dứt lời Mẫu mẫu suy yếu nói Chỉ là khi nói đến giữa chừng Nàng lại trì trệ Trầm ngâm nửa ngày Nàng mới như là hạ quyết định bình tĩnh nói Người phải đi về phía trước Qua vũ lâu ta muốn duy trì Không có thể tính toán quá nhiều Hiện tại chúng ta Xác thực cần minh hữu Nếu chúng ta người chết là quỷ Coi như là trắng lầu chi bảo Có thể trở về có ích lợi gì Mọi người rung lên âm thầm suy nghĩ thật lâu sau mới điều gật đầu nhìn về phía mẫu mẫu với ánh mắt kính phục khó trách mẫu mẫu thời gian dài như vậy có thể một mực thủ dẫn qua vũ lâu làm cho cả bảy nhà có chủ kính trọng làm cho nhất gia chi chủ dư luận ánh mắt hay là lòng dạ nàng đều là cao rộng hơn người thường rất nhiều không tranh một chiêu được mất chỉ nhìn lợi và hại lâu dài không sai lấy thế yếu hiện tại của các nàng. Căn bản không có thể rời bỏ minh hữu, càng không có thể bởi vì một bồ đề tu căn mà trở mặt với cường giả như trác phạm, đây quả thật tự tìm đường chết. Như vậy, theo ý của ngài, lần này chúng ta phải dựa vào lạc gia. Mẫu đơn lầu chủ, không khỏi chu chu cái mỏ, có hơi không được tự nhiên. Trác phạm đoạt chí bảo của các nàng, giờ các nàng còn muốn dựa vào hắn. Đây không phải là trần trụi đi tìm nơi nương tựa nhà ăn trộm sao? Mặt mũi qua vũ lâu còn muốn hay là không? Tôn nghiêm của bọn tỷ muội còn muốn hay là không? Mổ mổ chỉ cười bình tĩnh gật đầu. Không sai, lúc trước trác phàm hứa hẹn với chúng ta. Năm đó lúc hắn khó khăn chúng ta giúp đỡ hắn. Hiện tại hắn thành chúa Tể một phương tất nhiên phải làm chỗ dựa cho chúng ta. Dù sao đều đã nỗ lực nhiều như vậy. Ngu sao mà không dựa vào hắn Mẫu đơn Người tính khí nóng nảy, Tính tình ngay thẳng Cũng tốt Nhưng mà lại không thích hợp tổng lâu chủ chi dị Làm người lo liệu việc cho qua vũ lâu Phải là người co được giảng được Vì lâu dài mà tính toán Những cái gọi là thể hiện Chỉ là liên lụy mà thôi Mẫu mẫu Nhìn mẫu đơn lâu chủ Lắc đầu cười Mẫu đơn lâu chủ Đỏ mặt gật đầu Biết rõ cái bệnh của mình cho nên vui lòng phục tùng. Đúng rồi, vừa mới rồi động tĩnh lớn như vậy, đã xảy ra cái chuyện gì? Lúc này, mổ mổ chợt nghi hoặc hỏi, mọi người đều không rõ ràng, lắc lắc đầu. Đột nhiên, một bóng người xẹt qua, đến trước mặt của mọi người quỳ mập xuống, nước mắt vàng dụa bẩm báo. Mổ mổ, các vị lâu chủ, việc lớn không tốt, ba vị cung phụng... Ba vị cung phụng làm sao? Mổ mổ căng thẳng, vội vàng hỏi nói. Ba vị cung phụng đối phó với hoàng phủ phong lôi, tất cả đều đã tự bạo bỏ mình rồi. Mổ mổ run run. ngay sau đó, cảm thấy cổ họng ngọt ngọt. Phóc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nước mắt cũng đã phủ đầy hai má. Mổ mổ, mọi người không khỏi quá sợ hãi, gấp gáp kêu ra tiếng. Mổ mổ khoác khoát tai gào khóc. Là do lão thân sai, liên lụy ba vị cung phụng thân dẫn. Nếu lão thần đã coi trọng cảnh cáo của lạc gia truyền đến Bố trí tốt đường lui Làm sao có thể xảy ra kết quả ngày hôm nay chứ Mổ mổ Ngài đừng có như vậy mà Muốn trách thì trách trác phàm Là hắn phụ sự tín nhiệm của chúng ta Không chỉ là mẫu mổ, mổ Xem như chúng ta sao có thể tùy tiện tin tưởng hắn Mẫu đơn lâu chủ Dỗ dàng khuyên nhủ, Nhưng mổ mổ khoát tài Nhắm mắt lại Thật lâu sau mở mắt ra một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ba dị cung phụng bỏ mình vẫn là do cái sai của lão thần, nhưng bây giờ hoa vũ lâu đang lúc nguy nan, không có nên tiếp tục tính toán. đúng rồi, ba dị cung phụng tự bạo hoàng phủ phong lôi thế nào, tình hình chung lại như thế nào. khởi bẩm mẫu mổ hoàng phủ phong lôi đã trọng thương trở về dưỡng thương rồi. bọn người cung Nghiêm bá công bắt đầu công trận, bọn tỷ muội ngăn cản. có thể giữ vững chốc lát tạm thời không có việc gì đáng ngại đại cung phụng đều xuất hiện cả đế dương môn không có xuất hiện sao mổ mổ tiếp tục hỏi nữ tử kia mười phần khẳng định lắc đầu khởi bẩm mổ mổ không có nếu như thế đế dương môn không có tham chiến mổ mổ hiếp mắt suy nghĩ một lát lập tức truyền lệnh các vị lâu chủ nghe lệnh tất cả vào trận tham chiến chỉ thủ không công Thủ dưỡng qua vụ lâu chờ Minh Hữu đến giúp Dân Mọi người ôm quyền quát Một phương diện khác Ba người nghiêm bá công Lâm Như Phong cùng Du Dạng Sơn Dẫn đàn phá trận Từ khi bắt đầu đến nay đã được ba tháng Tuy ba nhà của bọn họ liên hợp Chiến lực siêu cường Nhưng qua vụ lâu Lưng tựa đại trận tường đồng giách sắt Bọn họ tấn công rất là phí sức Thời gian dài như vậy Chỉ phá được 26 trận thôi nhưng mà người ta còn có mười mấy đại trận phía sau chờ mình kìa tiếp tục như vậy quanh năm suốt tháng chẳng biết lúc nào mới xong bà mẹ nó sớm biết như thế lão tử nên mang hết cung phụng trong nhà đến rồi lầm như phòng thở hồng học quát sau đó nhìn lại cái tòa thâm sơn đằng xa tức miệng mắng to để giường môn với mấy cái tên hộ long thần vệ làm cái quái quỷ gì nói đánh qua vũ lâu là bọn họ lúc mà lên đánh thì lại co đầu ruột cổ phía sau, để chúng ta ở phía trước liều mạng. Thật là không rõ, qua vũ lâu đến cùng, có cái gì phải sợ, đánh thì đánh mẹ nó đi. Bình tĩnh đi. U dạng Sơn khuyên nhủ lãnh tiên sinh đã nói, dây điểm đánh diện binh, chúng ta dây công qua vũ lâu, bọn họ từ phía sau chặn đánh diện quân. Nghe nói mấy ngày nay, nhân mã của tìm long cát, cùng kiếm hầu phủ, đã bị đánh lại mấy đợt. những cái tên kia đế dương môn chuyển ra một nửa thế lực đã đủ để mà đối phó rồi còn cần đến cả hộ long thần dễ sao lâm như phong hư lạnh nghiêm bá công chậm rãi lắc đầu thản nhiên nói lâm gia chủ lời ấy đã sai rồi những người này đương nhiên dễ đối phó thế nhưng nếu kẻ đến là trác phàm thì sao lâm như phong lập tức cứng đờ người không có nói thêm gì cuối cùng đành phất phất tay thở dài thôi thôi Tiếp tục công thành đi. U Dạng Sơn cùng với Nghiêm Ba Công liếc mắt nhìn nhau, đều cười thầm. U Dạng Sơn dỗ ngực bảo đảm. Yên tâm đi, thành này sẽ không có quá thủ dững đâu. Hai ngày nữa, tam cung phụng trong cốc của ta sẽ đủ tới. Đến lúc đó, có cường giả thần chiếu mở đường, các nàng có đại trận thủ hộ cũng sẽ vô dụng. Lúc mà nói những lời này, U Dạng Sơn hồng quang đầy mặt, đầy vẻ kiêu ngạo tự đắc. Ý nói là muốn đánh hạ qua vũ thành sao còn phải xem U Minh Cốc bọn họ. Nghiêm bá công cười nhạt từ chỗ cho ý kiến. Lâm Như Phong cười mỉa mai. Đúng vậy, hàng ổ U Cốc Chủ đều đã bị người ta đào lên rồi. Xác thực không cần cao thủ thần chiếu thủ hộ. Là một thân vô gia cho nhẹ người nào có giống chúng ta. Cường giả thần chiếu không có nở đưa ra ngoài đó. U dạng sơn, lập tức trầm mặt xuống, nhìn cái mặt hầm hầm. Được, chờ xem, đến lúc hang ổ của các ngươi bị trác phạm đào lên, lúc đó mới có trò vui mà nhìn chứ. Chương 431, Minh Hữu nguy hiểm nhất Lãnh tiên sinh, gần đây tham tường thế nào rồi? Trong một gian phòng nhỏ, ưu nhã thanh tĩnh lãnh vô thường đang ngồi suy tư. Hoàng phủ thiên nguyên cười lớn nói. dây công qua vũ lâu ba tháng có thừa đều có một chút tôm tép tẻ nhạt vô dị chẳng biết lúc nào cá lớn mới mắc câu lãnh tiên sinh ngày đoán xem cá lớn đang suy nghĩ gì lãnh vô thường dội vàng đứng dậy khom người lắc đầu sau mới thở dài khởi bẩm môn chủ chỉ sợ là mọi chuyện không có giống kế hoạch chúng ta chế định hả có gì không giống quan phủ thiên nguyên kỳ quái nói lãnh vô thường dị thường bình tĩnh nói chúng ta thoạt đầu làm ra sách lược dây điểm đánh diện binh tấn công qua vũ lâu là giả lấy nó làm mồi nhữ thôi câu trát phàm mới là thật môn chủ đã luyện thành cửu long kim cương thân đánh cho hắn trở tay không kịp thế nhưng nhưng gì hoàng phủ thiên nguyên dỗ dằn nói thật dài phun ra một ngụm trọc khí lãnh vô thường bất đắc dĩ lắc đầu hiện tại loại tình cảnh này đến xem chúng ta vào bẫy cái gì cái gì bổ hoàng phủ thiên nguyên giật mình lãnh vô thường bật cười bất đắc dĩ lắc đầu mượn đao giết người hoàng phủ thiên nguyên không hiểu nghi ngờ nhìn hắn lãnh vô thường giải thích có lẽ chúng ta ngay từ đầu đoán sai mục tiêu của trác phạm hắn với chúng ta tưởng tượng tâm nhìn càng thêm sâu xa chúng ta vốn coi là hắn vì bảo hộ thực lực của mình tất yếu bảo hộ đồng minh Nhưng mà hiện tại xem ra qua vũ lâu bị dây nhiều ngày như vậy lạc gia không có một người xuất hiện. Chỉ có thể nói rõ hắn đã từ bỏ qua vũ lâu hoặc là nói hắn căn bản ước gì chúng ta giúp hắn diệt qua vũ lâu. Quan phủ thiên nguyên run rung đầy mặt không thể tin. Hắn muốn chúng ta diệt qua vũ lâu vì sao mà làm vậy? Hắn có chỗ tốt gì? chỗ tốt đương nhiên rất nhiều. Trong mắt Luế là một đạo tinh hoàng kiếp người Lãnh vô thường nhếch miệng cười lạnh lùng nói Bèo trôi không rễ Hái dễ nhất Người không có rễ Dễ quy tâm nhất Nếu qua Vũ Lâu còn tồn tại Cho dù hắn là kẻ thắng sau cùng Người của Hoa Vũ Lâu vẫn là người của Hoa Vũ Lâu Minh hữu Vẫn như cũ là Minh hữu Nhưng mà nếu Hoa Vũ Lâu biến mất Như vậy hắn có thể chiếm dụng Về sau càng dễ thống nhất thiên hạ Tâm kế bực này Đúng là quá độc ác. Cho dù là Lão Phu cũng thấy tình thế bây giờ không đúng mới nghĩ ra trác phàm này tâm cơ khó lường, quả thật đáng sợ. Nếu ta không có đoán sai, hắn chẳng những hy vọng chúng ta diệt qua vũ lâu, thậm chí càng hy vọng thuận đường giúp cho hắn diệt tìm long cát cùng kiếm hầu phủ. Đến lúc đó, nhân mã của ba nhà sẽ bị buộc phải tụ tập lại bên hắn. Ba nhà còn phải mang ơn đổ gián. Kế sách quy tâm này đúng là thật hay Nói đến đây Trên đầu của lãnh vô thường Chảy ra một tia mồ hôi lạnh Trác phàm, đọc kế Quả thật lục thân bất nhận Nếu đổi vị trí Bọn họ là minh hữu của trác phàm Đối mặt minh hữu, tâm cơ khó lường như thế Lãnh vô thường hắn Cũng có thể vài phút bị người ta tính kế Rơi vào chỗ dạng kiếp bất phục Hoàng phủ thiên nguyên thở dài Tìm lông cát là kẻ sớm nhất che chở lạc gia Trác Phạm lại có một đoạn tình nghĩa với Sở Quynh Thành có quan hệ này hắn còn có thể quả quyết thiết kế tại nhà như thế sao cũng là bởi vậy Trác Phạm mới càng thêm đáng sợ lãnh vô thường bất đắc dĩ lắc đầu nhất đại kiêu hùng trong mắt chỉ của đại cục lại sao có thể bị quá khứ cùng tình nghĩa có chỗ ràng buộc Hoàng Phủ Thiên Nguyên gật đầu sắc mặt ngưng trọng nhưng mà rất nhanh Hơi nghi hoặc nói Nhưng hắn làm sao mà biết Chúng ta muốn xuất thủ với ba nhà Môn chủ không biết ngài có nhớ không Ban đầu chúng ta chớp nhón Phân ba đường binh mã Tấn công ba nhà Đến sau cùng là ai đề nghị kế sách Được ăn cả ngã về không Tập trung binh lực Chuyên công một nhà Vậy cái điểm đánh diện binh Lãnh vô thường cười nói Hoàng phủ thiên nguyên kêu lên Là phương thu bạch Không sai, đúng là hắn, lãnh vô thường đạm mạc gật đầu, lúc mà hắn đề nghị kế sách này, lão phù không có phát giác có gì không ổn, vừa hay có thể dẫn trác phạm đến, nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng do hoàng thất trợ giúp. Cái gì? Còn có liên quan đến hoàng đế sao? Đúng là như thế rồi, lãnh vô thường gật đầu, hoàng phủ thiên nguyên vẫn khó có thể tiếp nhận kỳ quái nói. Hoàng đế không phải là muốn mượn tay của chúng ta Diệt trừ trác phàm sao Vì sao mà lại giúp hắn Chẳng lẽ nói lúc đó trên triều Hai bên dạch mặt Đều chỉ là dàn dựng, Mục đích là bởi vì đối phó đế dương môn chúng ta Không phải vậy Môn chủ không cần phải nghĩ quá nhiều Lúc đó hoàng đế và trác phàm Xác thực trở mặt Hoàng đế có ý trừ diệt trác phàm Có điều hắn còn muốn thuận tiện Trừ luôn cả đế dương môn của chúng ta Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hoàng Phủ Thiên Nguyên, lãnh vô thường cười giải thích. Theo Lão Phù thấy, chuyện là như vậy. Hoàng đế để hộ long thần vệ đốc xúc chúng ta động thủ. Khi thấy được kế hoạch chúng ta muốn tấn công qua vũ lâu ba nhà, liền nghĩ cách truyền tin cho Trác Phạm. Trác Phạm thông minh, biết bị động bị đánh. Minh hữu của hắn sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Cho nên thẳng thắn chủ động xuất kích, diệt U Minh Cóc. Mà Hoàng Thất thấy hắn như thế liền để cho hộ long thần vệ đưa ra kế sách dây điểm đánh diện binh. Vì không phải dụ bắt trác phàm mà chính là cho hắn thời gian đánh dược dương điện khoái hoạt lâm. Bàn cờ Hoàng Thất bày ra không phải là hy vọng tiêu diệt bất kỳ bên nào trong hai nhà của chúng ta mà là muốn chúng ta lưỡng bại câu thương. Cho nên thực lực song phương không có thể kém nhau quá lớn. Lãnh vô thường nói gần đúng đại thể rồi... Nhưng mà có vài điều... Hắn dạng dạng không thể đoán được... Chính là kế hoạch của bọn họ... Là từ hệ thống tình báo của Lạc Gia... Mà đoạt được... Trác Phàm sau khi biết... Mới phản hồi cho Hoàng đế... Bằng cách diệt U Minh Cóc... Để cho Hoàng đế ngăn chặn bọn họ... Tất cả mọi thứ... Đều là Trác Phàm nắm giữ quyền chủ động... Không phải là hoàn thất... Cố ý gây nên... Cũng không có thể trách thần toán tử... Tính không có tinh diệu, dù sao người này có kinh thiên dĩ địa nhưng mà động đến đặc thù bí pháp của Trác Phạm. Dù hắn có suy nghĩ nát óc cũng dạng dạng không có ngờ được trên đời lại có kỳ qua như thế. Cho nên hắn có thể tính đến điểm này đã rất khó được. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hai lòng gật đầu còn mắng to. Cái tên Hoàng Đế chết tiệt, tính toán thật là hay. Lão Phù há có thể mắc bảy ngươi sao? Trác Phạm đã không đến, Lão Phu còn chờ đánh diện binh cái gì. Người đâu? Tất cả mọi người theo Lão Phu đi đánh hạ qua vũ lâu. Sau đó một hơi binh định tìm Long Cát cùng với kiếm Hầu Phủ. Cứ như vậy, Lão Phu nhanh hơn hẳn Trác Phàm Đánh cho hắn, trở tay không kịp, cuối cùng mới lấy đầu chó trên cổ của Hoàng đế. Chậm đã. Lãnh vô thường dỗ dàng khoát tai nói Môn chủ không thể, Đây là ý của hoàng đế, chúng ta chỉ có thể theo, không thể làm trái. Nếu không, hoàng đế vốn tòa sơn quan hổ đấu, không có giúp ai cả, sẽ rất có thể thấy trác phàm yếu thế, ám trợ trác phàm, đây sẽ dạng dạng bất lợi đối với chúng ta. Sợ cái gì, lão phu, cửu long kim cương thân, sớm ra thiên hạ vô địch rồi. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng phải cẩn thận. Ngài chính là ám chiêu đối phó trác phàm, Nếu sớm bại lộ, để cho hắn phòng bị, chúng ta chỉ sợ, rất khó đạt được mục tiêu. Môn chủ, chẳng lẽ ngài không có muốn thu phục, bèo trôi không rễ sao? Hoàng phủ thiên nguyên, nhìn lãnh vô thường, nhếch miệng cười. Lãnh tiên sinh, chẳng lẽ người nói là... Không sai, kế sách của Trác phàm rất độc, nhưng mà cũng rất hay. Vì sao mà chúng ta không thể trông mèo vẽ hổ? Tới thêm một kế sách quy tâm. Hắn... Muốn để cho chúng ta giúp hắn quỷ đi ba nhà qua vũ lâu, chúng ta giúp hắn làm là được. Hắn cũng không phải là đang giúp chúng ta quỷ đi ba nhà U Minh cốc sao. Hiện tại, cả đám U Giàng Sơn đã thành bèo trôi không rễ rồi, chỉ có thể quy thuận đế dư môn chúng ta. Tiếp theo chính là Dược Dương Điện, Khoái Hoạt Lâm. Đến sau cùng, những người này đều là năng thần tướng tài của môn chủ. Nếu không thừa cơ thu phục, khả không có đáng tiếc sao? quan phủ thiên nguyên cười to, rảnh tiên sinh, người nói chúng ta có phải là thật tốt, cảm ơn trác phạm hay không? cho chúng ta một diệu kế như thế, nếu không chúng ta còn không biết lại có thủ đoạn chiếm đoạt bảy nhà tinh diệu như thế, lại còn không khiến cho bọn họ quán hận, lẽ nên ra như lẽ ra nên như thế, vậy lưu lại cho hắn toàn thay coi như là thưởng công hiến kế của hắn đi. Lãnh vô thường cười nhạt gật đầu. Kết quả tấn công vẫn là nhàn nhàng như cũ. Có điều trải qua mấy ngày cường công qua vũ thành tuy vẫn phòng thủ kiên cố nhưng các đệ tử lại tử thương thảm trọng râu chủ chết sáu bảy người. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có ngày phá thành thôi. Đang lúc mọi người tuyệt vọng một ngọc giảng bay đến rơi vào trong tay của mổ mổ. Đại hỷ kêu lên Quá tốt! Minh hữu, gửi thư tới, chúng ta đã được cứu rồi. Mọi người nghe thế đều dấy lên hy vọng. Thế nhưng ngay một khắc sau đó, sắc mặt của mổ mổ cứng đờ, tai rung rung, ngọc giảng, lạch cạch rớt xuống đất, dở thành toái phiến. Các bạn vừa nghe xong tập 93 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.